các bạn, Trần Trận và Dương Khắc chuẩn bị thu quân, thì con chó săn phát hiện ra một cửa hang mới. Hai người phấn khởi ra mặt, vì thế hang âm u dễ sợ, người thế toàn mồi sói. Không chịu bỏ cuộc, Trần Trận quyết định chui vào hang bắt sói con. Nhưng một lần nữa cậu thất vọng, vì hang sói bố trí phức tạp không biết đâu mà lần. Trần Trận đành trở về cầu cứu ông Pilik. Dĩ nhiên cậu đã bị ông Quy sạc trong cho một mẹ vì cái tội đánh thuốc nổ phá hang sói. Qua lời ông già, Trần Trận đã nhận ra hậu quả khôn lường của việc dùng thuốc nổ. Nếu diệt bằng cách này, chẳng bao lâu sói Thảo Nguyên sẽ không còn một con. Nếu tận diệt kẻ bảo vệ là sói Mông Cổ, thì Thảo Nguyên cũng sẽ không còn. Đó là điều lo lắng nhất của những người cả đời gắn bó với Thảo Nguyên như ông Quy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 cậu là lao động tiên tiến về diệt sói đã hạ tất cả được bao nhiêu con? không kể sói nhỏ khoảng sáu bảy chục con sói lớn, sói con thì bảy tám ổ, bảy tám ổ thì chỉ ít cũng năm sáu chục con à vậy là cậu đã tiệt hơn một trăm hai mươi con. thê sói có trả thù cậu không? tao lại không. mười năm qua sói đã cắn chết của nhà mình bảy con chó cầu thì nhiều hơn, không nhớ cụ thể là bao nhiêu. ờ, cậu giết quá nhiều sói, nếu không còn sói thì người bông cỏ khi chết làm thế nào? Phong tục người Mông vùng đan bên chúng tôi như người Hán, khi chết không cho sói ăn thịt, mà cho vào quan tài, đem chôn ở dưới đất. Người bông ở đây lạc hậu lắm. Phong tục ở đây là cho sói ăn, còn ở Tây Tạng thì cho chim kền kền ăn cậu bắn chết nhiều sói như thế, người dân ở đây có ghét cậu không? sói ơi lồn nhiều vô kể, làm sao mà diệt hết? chính phủ kêu gọi diệt sói, diệt một con sói bảo đảm cho một trăm con cừu, diệt một ổ sói con bảo đảm cho mười đàn cừu. mình diệt thì đã thấm gì? công xã bay County ti có nhiều dân ngủ cư, nhiều dân bông đông bắc, nhiều thợ săn nên sói rất ít. Trần Trần lại hỏi Thế chăn nuôi ở đấy thế nào? Đàn chị trả lời Chẳng ra sao cả Thua xa ở đây Các bãi chăn nở đó không tốt Thỏ và chuột nhiều vô kẻ Trần Trần mặc vội áo ngoài Ra cửa ngó con nhị lang, Nó đang chén một con cửu non đã lột xa Về mùa xuân Cứ cách hai ba hôm Lại có cửu non chết cống hoặc ốm chết Là thức ăn mà chó rất thích Chó chăn cửu trên thảo nguyên Chỉ ăn những con cửu đã lột xa không ăn cừu còn sống nhưng trần trần phát hiện con nhị lang trong khi ăn con cừu chết mắt vẫn nhìn đau đớn những con cừu sống trong chuồng trần trần cắp tiếng gọi nhưng con nhị lang vẫn không ngẩng lên chỉ mỗi cái đuôi là khẽ phe phẩy còn con vàng con y lưa thì nhào tới chồm hai chân trước lên vai trần trần dương khắc đã băng bó cho con nhị lang nhưng nó tỏ ra không thích Chỉ muốn gỡ bỏ bông băng để liếm vết thương Nhìn về phấn kích của nó Trần Trần thấy có thể cho nó đi theo Ăn sáng xong Trần Trần đến nhà Quan Bu Nhờ anh ta chăn cửu hộ Cao kiện chung thấy Trần Trần và Dương Khắc Đi đào bắt sói con Một công việc mà cậu rất mê Liền đi nhờ con trai Quan Bu Chăn giúp một ngày Ở Thảo Nguyên Ơ Lôn Rất vinh tự khi đào bắt được Một ổ sói con bốn người đi theo hàng dọc đem theo đồ lề vũ khí và hai con chó nhắm đuối đen chạy tới mùa xuân năm nay lạnh buốt đến ầm ầm như băng vỡ đi chậm chạp như nhà tơ ba bốn ngày trôi qua mà cái nắng vẫn không chọc thủng nổi tầng mây thảo nguyên u ám khiến sắc mặt mục dân đen dạm mất đi vẻ tươi tắm những mầm cỏ dưới tuyết chuyển dần dan đen sam màu vàng nhung bam co giá đậu ủ dưới chăn hoàn toàn không có màu xanh lục diệt ngay cừu cũng chê không thích ăn đan chi nhìn đám mây tơi tả như rẻ sách vui mừng ra mặt chờ lạnh nhiều ngày nay sói không có gì cho vào bụng đêm qua chó canh cừu sủa dữ dội chắc là đàn sói đã về bốn người lần tham vết chân ngựa hôm qua đi hơn hai tiếng đồng hồ tới một cái khe rậm rạp trên mai Vẫn cắm trên miệng hang đã bị lấp Nhưng chúng không đụng đến đất đá lấp cửa hang Hình như sói mẹ trông thấy cái mai sợ quá bỏ chạy Hai con chó xanh trông thấy cái hang liền quýnh lên cắm đầu đánh hơi Còn nhị làng lại càng hăng mắt vắn tia lửa phục thủ Trần trận sơ tay chỉ sườn núi gần đó Chụm miệng suýt một tiếng Hai con chó lập tức chia hai hướng Vừa đánh hơi và lần theo vết chân sói Bốn người lại đi tới một lối ra khác Xung quanh miệng hang có rất nhiều dấu chân sói còn mới Đất đá lấp miệng hang vẫn không suy xuyển Đan Chi phân công từng người đi tìm các cửa hang xung quanh Cả bọn đi chưa được hai vòng Chợt nghe tiếng sủa âm ý, ý của con dị lang và con vàng từ phía bắc vọng lại Trần trần cầm lấy cây mai Cùng ba người kia chạy về sườn núi phía bắc qua đỉnh dốc mọi người trông thấy hai con chó đang sủa như điên con chị làng vừa sủa vừa cào bới con vàng cũng chồng mông mà cào đất vụn bắn tung tóe đàn chi reo to thấy hang sói rồi bốn người phấn khởi tới mức bất chấp đá tỏi dưới chân thúc ngựa chạy một mạch tới chỗ hai con chó liền xuống ngựa hai con chó không nhường chỗ cho chủ vẫn tiếp tục cào bới Con nhị làng đã rút mỏng vào trong hang, quyết lôi bằng được con mồi ra. Trần trần bước tới ôm eo con nhị làng lôi nói ta Nhưng những gì trong thấy trước mặt khiến cậu hơi thất vọng. Trên mặt đất bằng phẳng, cái hang nhỏ xíu chỉ rộng chừng 30 phân. So với những cái hang mà cậu đã từng trông thấy, thì cái này không thể gọi là hang. Miệng hang lại không có gờ, chỉ một ít đất vung vãi trên tuyết đã bị hạ.